U-W-W-H Trần Anh nhìn mộ khuynh nhanh một cái Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bùi đông lai không cần vọng tưởng đem mộ tiểu thư ra làm con tin Trước khi ngươi đụng tới nàng thì ta sẽ biết ngươi thành một cổ thi thể Bá! Sắc mặt của bùi đông lai không khỏi biến đổi Cô hiểu lầm rồi, anh ấy không phải là bọn bắt cóc, chính anh ấy là người đã cứu tôi. Nghe Trần Anh nói như vậy thì mộ khuyên nhan liền giải thiết. Ta biết. Câu trả lời của Trần Anh làm mộ khuynh nhan dương mắt mà nhìn. Vậy thì tại sao cô mộ khuyên nhan không hiểu, ở nàng xem ra nếu như Trần Anh biết bùi đông lai cứu mình thì làm sao lại. Mộ khuyên nhang không hiểu điểm này nhưng Bùi Đông Lai lại hiểu rõ, hắn cũng không mở miệng. Trước khi hắn ta cứu cô, hắn đã vết chết một tên sinh viên Đại học Đông Hải cùng chính binh lính. Trần Anh nói xong, lạnh lùng hướng vương, dơn, dơn, lơn, hỏi ta nói đúng không? Bùi Đông Lai, anh, nghe được Trần Anh gọi thẳng tên mình. Trong lòng Bùi Đông Lai liền động. Sau đó trong nháy mắt hắn cũng hiểu được. Rất có thể chuyện mình xử lý chú Phúc Thái thì Trần Anh cũng biết. Ngươi không cần phải kinh ngạc bởi vì sau khi xảy ra sự việc cháy nổ kia thì ta đã bắt đầu chú ý đến người. Bất quá! Lúc ấy ta cho rằng là liễu nguyệt phái người ra làm. Hiện giờ xem ra thì đó là việc do ngươi làm. Quả là hảo thủ đoạn A. Nói xong lời cuối Trần Anh không nhịn được mà cảm tháng Giọng nói có chút phức tạp Có tán thưởng nhưng phần lớn là vẽ trào phốn Bá! Nghe được Trần Anh nói như vậy Vẽ mặt mộ khuynh nhan liền biến sắc Vẽ mặt khiếp sợ nhìn bùi đông lai Nàng tuyệt đối không tin bùi đông lai là một kẻ ghét người lung tung Dù sao thì lúc nãy Bùi Đông Lai đã cứu nàng. Hơn nữa hắn lại không có mưu đồ gì với nàng. Chẳng biết tại sao. Đối mặt với vẻ mặt kinh miệt và trào phóng của Trần Anh thì Bùi Đông Lai lại vô cùng căm tức. Dù sao thì đám người bọn hắn chủ động trêu chọc mình. Hơn nữa nhiều lần đẩy hắn vào chỗ chết. Hắn bất đắc dĩ mới hạ tử thủ. Không sai. Đều là do ta làm, ta chỉ muốn thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn mà thôi. Ngay sau đó, Bùi Đông Lai mở miệng, giọng nói hoàn toàn lạnh xuống. Nói xong, Bùi Đông Lai hơi nheo mắt lại. Mặc dù hắn không muốn giao thủ với Trần Anh, Mặc dù biết được thân thủ của Trần Anh vô cùng khủng bố, Nhưng mà hắn sẽ không thúc thủ chịu trói. Bởi vì, Hắn đã đáp ướm tầng đông tuyết. Hắn sẽ thẳng lưng đi vào tự cấm thành. Đi vào nơi tượng trưng cho địa vị và quyền lực của tầng gia. Hắn còn đáp ướm qua tử. Hắn sẽ mua nhà cho qua tử ở Đông Hải và Yến Kinh. Hơn nữa hắn cũng kiếm một cô vợ đẹp cho qua tử. Thậm chí hắn cũng đáp ướm làm một việc vô cùng nguy hiểm cho tiêu phi. Phải sống Hắn nhất định phải sống Anh Cảm nhận được trên người bùi đông lai bột phát ra khí thế Trần Anh liền dừng bước vẻ mặt hiện ra một tia kinh ngạc Nàng kinh ngạc là bởi vì trên người của bùi đông lai toát ra một cổ hơi thở làm cho nàng cảm thấy quen thuộc Bá Vài giây sau Sắc mặt của Trần Anh đột nhiên thay đổi Trong màn đêm Nàng trợn tròn mắt Nhìn chầm chầm vào Bùi Đông Lai. Ngạc nhiên khi phát hiện được biểu tính quá dị của Trần Anh. Tuy rằng Bùi Đông Lai cảm thấy tò mò nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều. Mày là trực tiếp bỏ trốn. Đứng lại. Mắt thấy Bùi Đông Lai muốn chạy trốn Trần Anh liền tỉnh ngộ. Nàng quát lên một tiếng rồi lao thẳng đến Bùi Đông Lai. Vù trong nháy mắt bàn tay của Trần Anh hướng bả vai của Bùi Đông Lai chụp tới. Vù. Vù nhận thấy được sau lưng tuyền đến tiếng trình phong thì trong lòng Bùi Đông Lai liền giật mình. Hắn hiểu rõ nếu như mình bị Trần Anh bắt trúng thì bả vai liền sẽ phế đi. Vì thế hắn cũng không dám chậm trễ. Liền dừng bước lại. Không người xuống. Hô. Không cần a cùng lúc đó, mộ khuyên nhang thấy Trần Anh ra tay đối với bùi đông lai thì nàng liền kêu lên. Ngươi đừng chạy ta không bắt ngươi. Mắt thấy bùi đông lai né một trảo của mình. Lại thấy hắn muốn chạy trốn thì Trần Anh mở miệng. Giọng nói không còn giống như lúc trước. Vẽ mặt cực kỳ phức tạp. Bởi vì... Hơi thở của bùi đông lai làm cho nàng có cảm giác quen thuộc từng có người đã cho nàng cái cảm giác ấy. Người kia chính là Long nha thứ ba của tổ chức Long nha. Đồng dạng từ trước đến giờ cả Long nha chỉ có một vị Long nha trẻ tuổi nhất. Người kia tên gọi tiêu phi. Nghe được Trần Anh mở miệng lại cảm giác được giọng nói Trần Anh có chút dị thường thì bùi đông lai liền hơi nghi ngờ. Thực lực của ngươi không tệ, nhưng nếu ta dùng toàn lực thì ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để chạy trốn. Trần Anh cố ý nói bởi vì ta là thành viên của Long Nha. Long Nha! Nghe được hai chữ này thì đồng tử của Bùi Đông Lai liền phóng đại, khó mặt cũng giật giật. Biểu tình của Bùi Đông Lai đã rơi vào trong mắt Trần Anh. Trong lòng nàng liền nhức lên kinh đào cự lãng. Vẽ mặt nàng kích động ngươi biết Long Nha sao không trả lời Nguyên bản là Bùi Đông Lai lại buồn bực vì sao chỉ là một đặc cảnh bình thường lại có thân thủ khủng bố đến thế Lúc này nghe được Trần Anh nói mình là người của Long Nha thì hắn mới bình thường trở lại Dù sao Hắn từ tiêu phi cũng biết được Long Nha là một tổ chức mũi nhọn của nước tung của Hơn nữa từ trong miệng của Mâu Tân thì hắn biết được những người trong tổ chức này là quân nhân xuất sắc nhất thế giới. Không một người nào. Hắn liền thoải mái. Đồng thời đối mắt với vấn đề này thì Bùi Đông Lai không biết trả lời như thế nào. Dù sao thì hắn cũng là một người bình thường. Đây cũng là lần đầu tiên Bùi Đông Lai nghiêm túc đánh giá Trần Anh. Chẳng biết tại sao. Khi thấy bùi đông lai chăm chúi nhìn mình thì Trần Anh cũng không hề nổi giận. Hơn nữa nàng cũng không lên tiếng ngăn cấm. Mà nàng có chút thất thần. Trong lòng nàng theo bản năng liền hiện ra một người nam nhân hồn vĩ. Đứng trước mặt. Sửa sang lại y phục và mái tóc rối trên người nàng. Trong lòng hiện ra một màn này thì trong con mắt của Trần Anh lộ ra vài phần bi thương. Nhận thấy được vẻ bi thương trong đôi mắt nàng thì Bùi Đông Lai có một loại cảm giác muốn đi lên che chở. Bảo vệ cho Trần Anh. Anh! Lúc đó bỗng Dương có một cổ trí nhớ hỗn loạn, giống như là Thủy Triều, điên cuồng tiến vào trong đầu của Bùi Đông Lai. Đây là dấu hiện tiến hành lần dung hợp thứ hai. Thấy được điểm này thì trong lòng bùi đông lai hơi vui vẻ đồng thời dựa vào ý chí kiên cường của mình mà chống lại cơn đau do lần dung hợp này mang đến. Ngươi làm sao vậy Trần Anh vốn là đang đắm chìm trong hồi ước. Thấy bùi đông lai lộ ra vẻ dị thường thì liền lấy lại tinh thần. Mở miệng hỏi. Nàng không phát hiện trong lơ đan giọng nói của nàng đã trở nên nhu hòa. Không trả lời, Bùi Đông Lai gắt gao cắn chặt hàm răng, chịu đường cơn thống khổ này. Bá! Đột nhiên, đồng tử của Bùi Đông Lai mở to ra. Trong màn đêm, hắn mở to hai mắt, vẽ mặt không thể tin tưởng nổi nhìn về phía Trần Anh. Bởi vì, dựa theo trí nhớ thì hắn biết được một tin tức Trần Anh là vị hôn thê của Tiêu Phi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 139 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 139 Thiên Đường An Địa Ngục cách nhau chỉ một bước chân Từ sau khi bồi đông la dung hợp với linh hồn của tiêu phi Thì năng lực tiên thiên của hắn cũng tăng lên Mà thính lực cũng vượt sang người thường Ngươi làm sao vậy lúc này đây, thấy được bùi đông lai lại xuất hiện điều khác thường thì Trần Anh liền nghi ngờ. Không, không có việc gì. Phát hiện được giai đoạn dung hợp thứ hai đã dừng lại thì bùi đông lai khẽ lắc đầu, ý bảo mình không có việc gì. Xem ra thì ngươi biết lông nha mắt thấy bùi đông lai nói mình không có việc gì. Trần Anh lại nhịn không được hỏi. Nàng có có thể khẳng định Bùi Đông Lai biết Long Nha nếu không khi nghe thấy hai từ Long Nha thì Bồi Đông Lai cũng sẽ không kiếp động như vậy. Thông qua lần dung hợp mới vừa rồi thì Bùi Đông Lai biết được Trần Anh là vị hôn thê của Tiêu Phi hơn nữa hai người cũng đã kết hôn với nhau được 3 năm. Hiện giờ... Trần Anh đã thoát ly khỏi Long nha thì Bùi Đông Lai liền phán đoán việc này hơn phân nữa là có liên quan đến chuyện tiêu phi đã mất đi. Cô là Trần Anh hiểu được điều này, Bùi Đông Lai liền thở dài một tiếng sau đó mở miệng hỏi. Ác nghe được Bùi Đông Lai nói ra tên mình thì đồng tử của Trần Anh đột nhiên phóng đại. Vẽ nghi ngờ trên mặt càng đậm rốt cuộc ngươi là ai? Làm sao biết Long nha? Làm sao biết được tên của ta ta biết tiêu phi? Bùi Đông Lai nghĩ nghĩ nói hắn nói với ta là trong Long nha chỉ có một người phụ nữ. Cái gì? Lời nói của Bùi Đông Lai giống như là một đạo sấm chấp nổ vang lên tai Trần Anh, nàng liền há mồm ra. Sau đó, nàng chỉ cảm thấy hai chữ tiêu phi này giống như là một đạo ma pháp. Cứ luẩn quẩn hoài bên tai của nàng. Cùng lúc đó từng cảnh tượng của nàng và tiêu phi giống như là một bộ phim điện ảnh không ngừng hiện ra trong đầu của nàng. Dần dần. Dần dần. Nàng không muốn nhớ đến đoạn kia. Thân hình của nàng liền run lên. Trên mặt liền trở nên trắng vệt hơn nữa đôi mắt cũng có chút phím hồng. Thấy một màn như vậy. Bùi Đông Lai có thể khẳng định Trần Anh rời khỏi Long Nha là có liên quan đến chuyện Tiêu Phi mất đi Đối với việc này thì Bùi Đông Lai cũng không biết mở miệng an ủi Trần Anh như thế nào Dù sao thì hắn cũng không thể đem mọi việc nói ra Cho dù hắn đồng ý nói ra thì chắc gì Trần Anh đã tin Ngươi làm sao ngươi biết được Tiêu Phi không biết qua bao lâu Sắc mặt Trần Anh dần tốt hơn. Nàng cố gắng khống chế cảm xúc của mình nhưng mà giọng nói có chút run rễ. Tiêu Phi là sư phụ của ta. Mặc dù Bùi Đông Lai không muốn nói đến Tiêu Phi trước mặt Trần Anh nhưng mà Trần Anh lại hỏi kỹ sự việc này nên hắn chỉ đành trả lời. Sư phụ nghe được hai chữ này thì sắc mặt Trần Anh lại tỏ ra kinh ngạc. Thân là vị hôn thê của tiêu phi nhưng chưa bao giờ nàng nghe nói tiêu phi có đồ đệ Ta cùng với y có phải lần duyên phận Y đã dạy cho ta một số việc cho nên ta đã đem y trở thành sư phụ của mình Bùi đông lai đành phải nói dối dù sao thì tự ý nào đó thì tiêu phi cũng được cho là sư phụ của hắn Tại sao? Anh ấy không nói với ta Trần Anh sửng sốt một chút. Tự nhủ nói một câu sau đó lại cảm thấy nói vấn đề tiêu phi ở đây không thích hợp cho nên ánh mắt nàng dần trở nên bình tĩnh. Thay được sự biến hóa trong đôi mắt của Trần Anh thì Bùi Đông Lai biết bởi vì mình có quan hệ với tiêu phi nên nàng mới tỏ ra thái độ như thế. Cho nên, Bùi Đông Lai do dự một chút rồi nói Trần Anh tỉa. Sợ dĩ ra giết chết chú Phúc Thái và đám người tôn vệ đông là do bọn hắn muốn giết ta Cụ thể đã xảy ra chuyện gì Nghe được điều này thì Trần Anh mở miệng hỏi Giờ phút này, giọng nói của nàng mang theo vài phần quan tâm Bùi đông lai liên đem tất cả mọi chuyện nói ra cho Trần Anh biết Thì ra là thế Nghe bùi đông lai giải thiết Lửa giận của Trần Anh ngập trời hát. Tôn Tường Vân thật to gan. Lại dám lợi dụng quyền lực trong tay của mình để tính đến chuyện giết người diệt khẩu. Nghe được Trần Anh nói thế thì trong lòng Bùi Đông Lai khẽ động. Hắn hiểu được khi hắn kể chuyện đó ra thì Trần Anh sẽ đứng về phía của hắn. Đông Lai cậu đi đi, mọi chuyện đã có ta giải thiết. Trần Anh lại mở miệng còn về phần Tôn Tường Vân thì ta sẽ khiến cho hắn phải hối hận. Hiển nhiên là theo bản năng Trần Anh cho rằng đám người của quân đoàn được Tôn Tường Vân tra quyền mới dám làm ra hành động vô pháp vô thiên như thế. Bùi đông lai không có hé răng. Hắn biết rằng Trần Anh là vị hôn thê của Tiêu Phi cho nên hắn có một vạn lý do đẻ tin tưởng Một khi Trần Anh muốn gây ra chuyện bất lợi đối với Tôn Tường Vân thì tuyệt đối Tôn Tường Vân sẽ gặp bi kịch 5 phút đồng hồ sau Trần Anh đã nói xong chuyện với Bùi Đông Lai Đem tin tức cứu được mộ khuynh nhang truyền ra bên ngoài đồng thời mang theo mộ khuyên nhang rời khỏi Trần Núi Vân Sơn Biết được tin tức mộ khuynh nhang bình yên thì tất cả mọi người liền thở vào một hơi Thật có lỗi Triệu cục trưởng Lúc nãy vì qua lo lắng nên ta đã đắc tội với mọi người Xin mọi người rộng lượng bỏ qua Tin tức mộ khuynh nhang bình an vô sự làm cho tương cương nhẹ nhõm Ngay lập tức hắn đi lên giải thiết Triệu cục trưởng cười cười Nói mọi người chúng ta đều hiểu được tâm tình của Tương Tiên Sinh. Tương Tiên Sinh không cần phải ái nấy. Tương Cương cũng không nói gì thêm, sau đó lại liếc mắt xin lỗi Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt âm thầm thở ra đồng thời lại có chút lo lắng tình cảnh của Bùi Đông Lai. Triệu Cục Trưởng cũng không có nhắc tới chuyện tình của Bùi Đông Lai. Đông Lai đâu? Sao không có tin tức của nó lúc này đây? Mắt thấy triệu cục trưởng không nói gì về bồi đông lai thì cổ bồi nguyên liền nóng nảy. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, cổ hiệu trưởng nhất thời ta đã hồ đồ nên quên nói tin tức của sinh viên kia. Khuôn mặt triệu cục trưởng tỏ ra vẻ xin lỗi. Nói sinh viên kia cũng an toàn rồi. Hắn và mộ tiểu thư ở cùng một chỗ. Phù biết được bùi đông lai không có việc gì. Cổ bồi nguyên nhẹ nhàng thở ra. Sau theo sau lại nhớ ra cái gì đó. Hướng về phía cung minh giọng nói không tốt cung chính ủi. Ta đã đem sinh viên giao cho các ông thế mà các ông lại khiến ta cảm thấy thất vọng. Đợi sau khi nhìn thấy bùi đông lai. Ta sẽ tự mình đi tới nơi đóng quân của các ông. Bản thân ta muốn nhìn người của các ông sẽ giải thích chuyện này như thế nào đối mắt với lời trách cứ của cổ bồi nguyên. Cung Minh tự biết mình đối lý. Mấy phút sau, Cung Minh bảo tên cảnh vệ viên bấm số điện thoại ở nơi đóng quân của quân đoàn S. Trương Phong. Ta và cổ hiệu trưởng sẽ đến đó. Ngươi nhất định phải viết xong bản báo cáo. Có nghe hay không điện thoại chuyện được? Cung Minh liền trầm giọng quát. Vâng, thư thủ trưởng. Đầu bên kia điện thoại Trương Phong liền mang theo vẻ kinh hồn bạc phía mà trả lời. Đô, đô. Theo sau. Không đợi Trương Phong mở miệng, điện thoại trực tiếp bị cắt đứt. Bên tai vang lên tiếng đô, đô. Trương Phong cảm thấy cả người của hắn đã trở nên lạnh lẽo. Bịch. Nương theo một tiếng vang giòn Điện thoại đã rơi xuống làm vang lên một tiếng chói tai Trương Phong giống như là đã trút hết khí lực Trực tiếp sủi lơ trên ghế làm việc Bởi vì hắn sợ hãi Tôn Tường Vân cho nên đến bây giờ hắn còn chưa nói cho cấp trên biết người chết là Tôn Vệ Đông Hiện giờ sau khi Cung Minh gọi điện đến thì Trương Phong rất rõ ràng Giấy không gói được lửa chung quy chuyện gì nên tới thì tới. Hiểu được điều này thì Trương Phong liền cắn chặt răng, giống như đã làm ra quyết định gì đó, khuôn mặt lộ ra vẻ kiên quyết. Dưới ánh đèn, hắn cầm lấy điện thoại, bấm số của Tôn Tường Vân. Thật lâu sau điện thoại mới được chuyển trong điện thoại truyền ra một giọng nói non nước. Ta là Trương Phong đoàn trưởng của quân đoàn Xin cho gặp thủ trưởng Tôn Tường Vân. Ta có chuyện quan trọng muốn báo cáo. Nghe được đối phương là cảnh vệ của Tôn Tường Vân thì Trương Phong cố gắng kiềm chế giọng nói của mình. Xin chờ một chút. Cảnh vệ viên nói xong liền bỏ điện thoại xuống đi mời Tôn Tường Vân ra. Một phút sau. Tôn Tường Vân nắm điện thoại lên. Nói Trương Phong A Trương Phong. Không phải ta nói lúc bình thường thì công tác của chú rất khá nhưng con mẹ nó. Tại sao vào thời khắc quan trọng này lại xảy ra vấn đề nữa thủ trưởng? Nghe được giọng nói của Tôn Tường Vân. Mặc dù là đã làm ra quyết định nhưng mà tay nắm điện thoại của Trương Phong cũng run lên. Giọng nói run rảy người chết chết kia là là vệ đông. Ngươi nói cái gì? Đầu bên kia, nghe được Trương Phong nói như vậy thì Tôn Tường Vân liền rống lên. Thủ trưởng Trương Phong, người nói học sinh chết kia là vệ đông sao. Không đợi Trương Phong nói hết lời. Tôn Tường Vân đã cắt ngang. Giọng nói của Tôn Tường Vân tràn vẽ không thể tin đồng thời mang theo vài phần rung động. Dạ đúng vậy thưa Thủ trưởng. Trương Phong cắn răng đáp lại. Bịt Trương Phong xác nhận đã làm cho Tôn Tường Vân hoàn toàn ngây người, điện thoại trực tiếp rớt xuống. Đầu bên này, dường như Trương Phong cũng biết Tôn Tường Vân chịu đã kích như thế nào. Bất quá hắn cũng không tỏ ra vẻ sợ hãi như lúc trước. Khuôn mặt của hắn cực kỳ bình tĩnh thủ trưởng Trương Phong. Lão tử phải bắn chết ngươi. Tôn Tường Vân giống như là kẻ điên cầm điện thoại lên, rứt gào nói. Thủ trưởng, ngài bắn chết ta cũng vô dụng, tất cả chuyện này là do con của ngài tạo thành. Trương Phong bình tĩnh nói. Ngươi mẹ nói ngươi nói cái chó gì Tôn Tường Vân thiếu chút nữa là ngất đi. Thủ trưởng ta nói tất cả chuyện này là do con của ngài tạo thành. Trương Phong bình tĩnh. Đem tất cả mọi chuyện nói cho Tôn Tường Vân biết. Vệ đông, mày tại sao mày lại làm như vậy? Mấy năm nay mày sống làm cái rắm gì Tôn Tường Vân nghe Trương Phong giải thiết. Chẳng những hắn không có bớt giận mà càng thêm căm tức. Thủ trưởng cá nhân ta cho rằng hiện tại truy cứu trách nhiệm cũng đã không còn ý nghĩa. Trương Phong gần từng chữ hiện tại chúng ta phải đem chuyện này đổ lên đầu người khác. Nói cách khác là tìm Sơn Dương để thế tội. Lão tử hận không thể đập chết ngươi, ngươi còn muốn trốn tránh trách nhiệm sao? Tôn Tường Vân không chỉ căm giận Tôn Vệ Đông mà hắn còn căm giận cả Trương Phong. Nếu Trương Phong ở đây thì nhất định Tôn Tường Vân sẽ bắn chết hắn. Giọng nói của Trương Phong lạnh xuống thủ trưởng, Ngài đã quên những lời ta nói lúc nãy sao? Tất cả chuyện này đều là do con của Ngài tạo thành. Ngài nói nếu như Bùi Đông Lai nói tất cả chuyện này thì hậu quả sẽ như thế nào? À, nghe được Trương Phong nói như vậy thì Tôn Tường Vân liền cả kinh. Hắn biết rõ chuyện này là do mình sai nếu như sự việc này bị phơi bày ra ánh sáng thì hắn nhất định sẽ bị liên lụi. Tiền đồ của hắn tất nhiên là sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Thủ trưởng vì muốn đề phòng con của ngài trở mặt nên ta đã ghi âm lại cuộc nói chuyện giữa ta và hắn. Thấy Tôn Tường Vân không nói lời nào. Trương Phong lại nói đem tất cả chuyện tình đổ lên đầu bùi đông lai sẽ do ta phụ trách. Mà ngài thì phải bảo vệ an toàn cho ta. Ngài thấy thế nào Trương Phong? Trước kia ta không thấy được ngươi là một đại nhân vật A. Tôn Tường Vân giận quá hóa cười. Hắn muốn thông qua thủ đoạn đặc thù để xử lý Trương Phong nhưng hiện giờ nghe Trương Phong nói như vậy thì hắn đành phải thay đổi kế hoạch. Thủ trưởng, sự việc đã đến nước này. Ngài cho rằng vì sao ta lại không dám Trương Phong bất chấp hoàn toàn. Sự việc đến bây giờ nếu muốn sống thì hắn chỉ có thể kéo Tôn Tường Vân vào. Lúc này Tôn Tường Vân trầm mặt ngươi ở đó đợi ta. Một lát sau, Tôn Tường Vân làm ra quyết định. Hắn cũng biết cho dù hắn có tức giận đi thế nào chăng nữa thì tê. Vân, Dân, cũng không thể sống lại. Hiện giờ, chuyện hắn cần làm chính là không để chuyện này liên quan đến Minh. Ảnh hưởng đến tiền đồ sau này của bản thân. Phù câu trả lời của Tôn Tường Vân làm Trương Phong thở phào nhẹ nhõm. Hắn xem ra chỉ cần có Tôn Tường Vân ra mặt thì tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa. Tiểu tử! Mạng của mày đã không chết trong rừng nhưng mà mày chạy không thoát khỏi nắng đâu con. Sự tình này là do mày dựng lên vì vậy mày cũng cần phải ở lại trả tiền. Ở Trương Phong xem ra. Nếu như có thể đem chuyện này xử lý tốt Thì hắn vừa có thể đảm bảo được chức vị Vừa có thể nắm lấy nhược điểm Sau này uy hiếp tôn tường vân Ha ha Ha ha ha ha Nghĩ tới đây trương phong không nhịn được mà cười phá lên Dường như hắn cảm thấy may mắn Cảm giác giống như mới từ địa ngục lên thiên đường Thiên đường và địa ngục Bên trái là thiên đường, bên phải là địa ngục. Bùi đông lai từ bên phải đi đến bên trái. Trương Phong và Tôn Tường Vân thì ngược lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 140 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr chương 140 Trọng Kiếm vô Phong Ban đêm lúc 12 giờ, Dưới chân núi Vân Sơn Không khí không còn giống như lúc trước nữa Tất cả mọi người đều âm thầm thở nhẹ Bởi vì toàn bộ những tết bắt cóc đã bị bắn chết Mộ khuyên nhan thuận lợi được cứu ra Cảnh sát đã hạ lệnh cho tất cả mọi người giải tán Ai về nhà đấy Lúc xe cảnh sát rời đi thì không ít xe bắt đầu chạy về chân núi Vân Sơn Những chiếc xe này đều là xe của đài tuyền hình Bọn họ nhanh chóng muốn đến đây để đem tin tức này đưa lên cho tất cả mọi người cùng biết Chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu Đây là truyền thống Có lẽ bởi vì mộ khuynh nhan chưa xuất hiện cho nên các lão đại cũng không tiếp nhận phỏng vấn Đối với việc này thì đám ký giả cũng không dám nói gì Ở lúc mọi người đang dài cổ chờ đợi thì hai chiếc trực thăng xuất hiện trên bầu trời, hướng phía mọi người mà bay đến. Trong một chiếc trực thẳng Trần Anh ngồi ở vị trí lái mà bùi đông lai và mộ khuyên nhang ngồi ở phía sau. Bởi vì đã đem y phục tác chiến trình người đưa cho mộ khuyên nhang nên lúc này nửa phần trên của Trần Anh là một chiếc áo tê si màu đen bó sát. Bởi vì là áo bó sát nên hai ngọn núi trước ngực đều căng phình ra Giống như vào lúc nào cũng có thể bung ra Trong trực thăng bùi đông lai cũng không có chú ý đến hai ngọn núi ấy Lúc này hắn đang âm thầm quan sát Trần Anh điều khiển trực thăng Mặc dù ở trụ sở huyết sát Bùi Đông Lai được huấn luyện về nguyên lý súng ốm nhưng mà đối với thao tác của các loại chiến đấu này thì hắn chưa học qua. Nhìn cái gì đấy lúc này, ở bên cạnh, đột nhiên mộ khuyên nhanh mở miệng hỏi. Lúc hỏi, đồng thời ánh mắt của mộ khuyên nhanh mang theo vài phần tò mò. Ở nàng xem ra từ lúc lên trực thăng đến giờ thì Bùi Đông Lai cũng không nói câu nào với nàng. Mà chỉ nhìn chằm chằm vài hai cánh tay của Trần Anh. Điều này làm cho nàng vô cùng khó hiểu, hai cánh tay của Trần Anh cũng không có gì đặc biệt đâu. Ách! Nghe được câu hỏi của mộ khuyên nhang thì bồi đông lai liền ngạc nhiên. Hắn không khỏi xấu hổ. Cười cười rồi nói đang suy nghĩ một lát nữa xuống dưới kia. Đối mặt với nhiều người như thế thì không biết là có khẩn trương hay không. Hì hì, mắt thấy bùi đông lai nín cả ngửa ngày mới nói ra một cáo lý do sức mẻ như vậy thì mộ khuyên nhang liền cười cười. Nhìn thấy mộ khuyên nhang cười thì nhất thời bùi đông lai giống như là nhìn thấy ngàn vạn bông hoa nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Mộ khuyên nhan vốn là muốn hỏi bùi đông lai có quan hệ như thế nào với Trần Anh. Lúc này lại thấy bùi đông lai nhìn vào mình thì nàng liền đem lời nói kia nuốt ngược trở lại. Nàng liền quay đầu sang chỗ khác. Thấy mộ khuynh nhang quay đầu sang chỗ khác thì lúc này bùi đông lai phát hiện mình có chút không lễ phép. Chỉ cười khổ nhúng vai. Một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía chân núi Vân Sơn. Dần dần. Mọi thứ dưới chân núi đã hiện ra trong tầm mắt của Bùi Đông Lai. Mà Trần Anh lúc này cũng giảm tốc độ. Chuẩn bị kiếm nơi thiết hợp để đáp xuống. Đúng rồi. Cậu học khoa nào ở Đại học Đông Hải mắt thấy trực thăng sắp đáp xuống thì dường như mộ khuyên nhan biết sau khi xuống đó thì mình và Bùi Đông Lai mỗi người một ngã cho nên nhịn không được hỏi. Bùi đông lai quay đầu lại cười cười học viện quản lý kinh tế khoa quản lý công thương chuyện nghiệp. Nha! Mộ khuyên nhan âm thầm ghi nhớ cũng không biết là trong lòng đang nghĩ đến gì nữa. Rất nhanh dưới sự điều khiển của Trần Anh thì trực thăng đã đáp xuống. Mắt thấy trực thăng dừng lại thì nhân vật số 1 của Cục Cảnh sát Đông Hải cùng với Tương Cương. Liễu Nguyệt và một đám phóng viên liền đi tới. Trần tỉ ta sẽ không xuống. Mắt thấy nhiều người đến như vậy thì Bùi Đông Lai mở miệng nói. Trần Anh và Bùi Đông Lai đã nói chuyện qua với nhau cho nên nghe Bùi Đông Lai nói như vậy thì Trần Anh cũng biết Bùi Đông Lai đang lo lắng về việc gì. Nàng gật gật đầu. Hướng mộ khuynh nhanh mở miệng mộ tiểu thương. Xuống thôi. U, V, K, W, W, H. Mộ khuyên nhang miễn cười trả lời, sau đó quay đầu lại lý nhìn bùi đông lai một cái nói một lần nữa cảm ơn cậu. Bùi đông lai cười cười, ý bảo không cần phải khách khí. Nhìn khu mặt tuấn tướng của bùi đông lai thì trong đầu mộ khuynh nhang không khỏi hiện lên cảnh tưởng lúc mình sắp bị báo tử hiếp râm thì bùi đông lai xuất hiện. Cứu mình! Một màn kia giống như là ma pháp. Vĩnh viễn khắc sâu trong lòng nàng 30 sơn sau Trần Anh mở cửa ra đi xuống Phía sau là mộ khuyên nhan Vừa mới xuống Thì mộ khuyên nhan đã bị Một đám người vây quanh Trong đó có tương cương và các lão đại Hơn nữa còn có Một đám phóng viên đang chuẩn bị hỏi Mà Trần Anh Sớm đã thiết ứng với trường hợp này rồi Nên nàng cũng không thèm Để ý trực tiếp rời đi Lúc rời đi, nàng nhìn thoáng vào trong trực thăng. Ý bảo Bùi Đông Lai nên về quân doanh trước. Sau khi nàng báo cáo xong thì sẽ đến đó. Sau khi phỏng vấn xong thì mộ khuynh nhan dưới sự giúp đỡ của Tương Cương và Liễu Nguyệt thì liền đi vào chiếc lơn. Ê Nơn Cương Ờ Lơn U. Nguyệt Sau khi đưa mộ khuyên nhan vào xe Thì Liễu Nguyệt đi tới trước trực thăng Gặp bùi đông lai Đông lai Mắt thấy bùi đông lai xuống trực thăng Thì Liễu Nguyệt mở miệng kêu Liễu tỉa Vốn là bùi đông lai không muốn bại lộ Nhưng sau khi thấy Liễu Nguyệt Thì hắn liền đi tới Không sao chứ mắt thấy bùi đông lai đến gần Hai tay của Liễu Nguyệt liền đặt lên vai của hắn. Ánh mắt thầm đánh giá một vòng. Quan tâm hỏi thăm. Cảm nhận được phần quan tâm kia là xuất phép từ nội tâm của Liễu Nguyệt. Bùi đông lai mỉm cười lắc lắc đầu. Thấy bùi đông lai lắc đầu. Lúc này nhìn xung quanh không có ai thì Liễu Nguyệt hỏi nhỏ đông lai. Trần Anh có phát hiện ra dấu vết mà cậu để lại không nghe được câu hỏi của Liễu Nguyệt. Bùi Đông Lai biết hơn phân nửa là Liễu Nguyệt đã đoán ra được đám người tê. Vân! Dơn! Là do hắn xử lý. Vì thế lắc đầu nói không có việc gì. Liễu tỉ không cần lo lắng. Thật là không sao. Liễu Nguyệt vẫn có chút lo lắng Đông Lai. Trần Anh kia không chỉ là đội trưởng đặc cảnh mà nàng còn là liễu tỉ. Thân phận của Trần Tỉ thì ta đã biết. Nàng ta sẽ không gây bắt lợi đâu. Bùi Đông Lai like nói xong thì không khỏi cảm thấy may mắn. Ở hắn xem ra nếu không phải là Trần Anh có quen biết với Tiêu Phi thì chuyện này cuối cùng phát sinh đến mức nào thì thật đúng là khó mà nói. Ngay tại lúc Bùi đông lai cảm thấy may mắn thì Liễu Nguyệt liền cả kinh. Thân là một trong những đại tỷ của Liễu Nguyệt thì nàng vô cùng rõ ràng. Bởi vì thân phận phía sau của Trần Anh cho nên từ sau khi Trần Anh bước vào Đông Hải thì nàng và Quý Hồng đều muốn kết giao với Trần Anh. Nhưng mà kết quả là biết Trần Anh có tính ghét ác như cựu. Điều này đã làm cho các nàng thu liễm lại. Sợ bị Trần Anh nắm được nhược điểm Mà hiện giờ Bùi Đông Lai lại kêu Trần Anh là Trần Tỉ Đông Lai Ngắn ngủi kinh ngạc đi qua Liễu Nguyệt mới vừa muốn mở miệng hỏi Bùi Đông Lai rốt cuộc là xảy ra chuyện gì Nhưng lúc này lại nghe phía sau tuyền đến một tiếng kêu Nàng quay đầu lại thì phát hiện người gọi là Cổ Bồi Nguyên Hiệu trưởng Đại học Đông Hải Liễu tỉ ta qua ấy một chút Mắt thấy cổ hiệu trưởng gọi tên mình thì bùi đông lai mở miệng nói với Liễu Nguyệt u v k w w Liễu Nguyệt đem nghi vấn nuốt lại vào bụng Nghĩ nghĩ cái gì rồi nói đông lai Cậu không có việc gì thì Liễu tỉ cũng an tâm Trước tiên liễu tỉ sẽ mang tương tiên sinh cùng mộ tiểu thư trở về khách sạn, sau đó sẽ gọi điện thoại cho cậu. Được. Bùi đông lai gật gật đầu, sau đó cùng chia tay với liễu nguyệt rồi bước chân nhanh tới phía cổ bồi nguyên. Đông lai. Cháu không sao chứ thấy bùi đông lai chạy đến. Cổ bồi nguyên liền bước lên phía trước. Nắm lấy tay của bùi đông lai. Vẽ mặt quan tâm hỏi hang. Không có việc gì, hiệu trưởng. Bùi Đông Lai nói một tiếng, sau đó quay đầu cười với Trương Thụy một cái. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Mắt thấy Bùi Đông Lai không có việc gì, cổ bồi nguyên nhẹ nhàng thở ra. Cổ bồi nguyên vừa mới xong thì không đợi Bùi Đông Lai mở miệng. Trương Thụy đã cười khổ nói đông lai. Cậu cũng không biết. Bởi vì hiệu trưởng lo lắng cho cậu mà thiếu chút nữa đã bê. Cà! Với đám người cạnh bị khu đó. Hừ, bất kể chuyện này như thế nào đi chăng nữa thì bọn hắn phải cho ta một cái công đạo. Nghe được lời nhắc nhở của Trương Thụy. Nụ cười trên mặt cổ bồi nguyên biến mất. Thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc đi. Đông Lai. Đi với ta đến quân Doan. Nói xong. Khí thế trên người cổ bồi nguyên liền thay đổi. Một khí thế đã từng giảng bài cho các lão đại trên đỉnh của tự cấm thành làm cho bùi Đông Lai có chút kinh hải. Trọng kiếm vô phong. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fi.net. 141 Chuyện audio được phát hành tại Chuyện audio.f.yr Chương 141 Các vị khán giả cảm tạ các vị đã xem Trong màn đêm, một nữ phóng viên kết thúc đưa tin mộ khuyên nhan bị bắt cốt Dưới chân nối Các lão đại lên xe rời đi Trong đó một số xe chạy về phía nội thành Cũng có vài chiếc xe đi về phía quân Doan. Trong đó Trần Anh lên một chiếc ODA-6 trở về báo cáo. Trong ô tục, Triệu Kiến Tân hút một điếu thuốc. Nhẹ nhàng phun ra một ngụm khói giống như là đem tất cả mọi lo âu quăng ra ngoài. Khuôn mặt cười tán dương Trần Anh tiểu Trần. Làm rất tốt. Đối mặt với lời tán dương của Triệu Kiến Tân thì Trần Anh cũng không có chút đắc ý, vẻ mặt nàng vẫn hờ hưởng như trước. Trong lòng nhà những nhiệm vụ nguy hiểm hơn việc lần này thì nàng cũng đã làm, việc ngày hôm nay thật sự không đáng kể. Triệu Cục trưởng ta có chuyện gấp cần đi xử lý. Trần Anh mở miệng nói Giọng nói đúng mức ta sẽ không quay về tham gia tổng kích, hiện tại sẽ báo cáo lại cho ngài. Được. Tuy rằng Triệu Kiến Tân không biết Trần Anh đi làm việc gì nhưng mà Triệu Kiến Tân vẫn đồng ý đề nghị của Trần Anh. Bởi vì Triệu Kiến Tân biết rõ thân phân sau lưng của Trần Anh. Đừng nói là Triệu Kiến Tân cho dù là nhân vật số 1 ở Đông Hải khi nói chuyện cũng cần phải khách khí với nàng. Bởi vì nghe được tiếng súng nên ta đã chạy đến, ở nơi này thì thấy được thi thể của chính tên lính và người sinh viên kia. Mặt Trần Anh không đổi sắc nói bọn cướp chẳng những giết đi bọn họ mà còn cướp đi một khẩu súng máy bán tự động của một tên binh lính. Sau khi phát hiện thi thể được thi thể của bọn hắn thì ta liền thông báo cho các dòng chiếc ở phía sau. Rồi dựa vào dấu vết đám cướp kia lưu lại để truy đuổi. Cuối cùng ở bên dòng suối trong rừng thi ta phát hiện bọn chúng. Trần Anh nói tới đây thì dừng lại. Mặc dù Trần Anh không nói tiếp nhưng Triệu Kiến Tân dùng đầu ngón chân cũng biết được đám cướp kia là do Trần Anh xử lý. Triệu Cục Trưởng Ngài xem còn gì cần hỏi nữa không thấy Triệu Kiến Tân không nói lời nào Trần Anh liền hỏi Triệu Kiến Tân trầm ngâm một chút Nói Tiểu Trần Còn một tên sinh viên nữa Hắn là ở cùng một chỗ với mộ khuynh nhan sao vân Khuôn mặt của Trần Anh đầy vẻ tức giận căng cứ theo lời của tên sinh viên kia Bởi vì hắn đắc tội với nhi tử của Tôn Tường Vân kết quả là bị đám người quân đoàn dẫn vào nối. Nhi tử Tôn Tường Vân muốn giết chết hắn. Rồi tạo ra hiện trường là có người đột nhập vào quân doanh giết người. Cái gì? Nghe được Trần Anh nói như vậy thì sắc mặt của Triệu Kiến Tân liền hiện lên vẻ hoảng sợ. Tiểu Trần Cô mới nói cần đi xử lý công việc. Sẽ không phải là chuyện này chứ thấy được vẻ tức giận trên mặt Trần Anh. Nghĩ đến tình tình luôn ghét ác như cười của Trần Anh thì triệu kiến tân ý thức được cái gì? Trần Anh cũng không có dấu diêm mà là gật gật đầu. Tiểu Trần, chuyện này trước mắt chỉ là do một phía kể ra ta đề nghị cô không nên vọng động triệu kiến tân suy tư mọc chút. Nói dù sao, lời kể của sinh viên kia vẫn còn nhiều nghi vấn. Thứ nhất là nếu Nhi tử tôn Tường Vân muốn giết chết hắn thì vì sao hắn lại có thể sống được? Thứ hai, nếu như lúc ấy đám người kia chưa xử lý hắn mà bọn cướp đã đuổi tới thì vì sao đám cướp kia lại lưu lại mạng của tên sinh viên kia hắn đã bị lâm tới tuyệt cảnh? Dưới tình thế cấp bách đã nhảy xuống núi Cho nên tránh được một kiếp nạn Sắc mặt Trần Anh không một chút thay đổi Nói Thì ra là thế Triệu Kiến Tân trầm ngâm một chút Nói Tiểu Trần Nếu không có bất ngờ gì Thì đám người bên kia sẽ đem chuyện này hóa nhỏ Hốn chi theo lời của cô nói Thì tên sinh viên kia là nhi tử của Tôn Tường Vân 2. Nội chuyện này thôi cũng đủ khiến ta phải đau đầu. Ta đề nghị, hay là cô không cần phải quan tâm đến việc ấy? Hiển nhiên ở Triệu Kiến Tân xem ra, đây quả thật là chuyện tình không đạt được kết quả tốt. Hơn nữa rất có thể sẽ cúng vào đám cảnh sát Đông Hải. Triệu cục trưởng quân nhân là phải bảo vệ quốc gia chứ không phải là làm ra những chuyện xấu đó. Hành động của bọn hắn đã làm mất đi vinh dự của một người quân nhân. Trần Anh nói xong thì nghiến răng nghiến lợi. Sau đó dường như nghĩ đến chỗ lo lắng của Triệu Kiến Tân cho nên bổ sung chuyện này ta sẽ lấy thân phận cá nhân để xử lý. Sẽ không quan hệ gì đến thân phận đặc đội cả. Nghe Trần Anh giải thích lại thấy lửa giận trong đôi mắt của nàng thì Triệu Kiến Tân biết không thể ngăn được chỉ đành phải cười khổ. Sau đó. Mắt thấy Triệu Kiến Tân không nói đến vấn đề khác thì Trần Anh liền dừng xe lại. Xuống xe. Ngăn một chiếc xe hình ở phía sau lại rồi tự mình ngược lại. Hướng phía quân doanh chạy tới. Cùng lúc đó. Phía trước quân doanh có một chiếc OD-A6 có biển số Đông Hải. Bên trong ô tô là cơn, mương. Còn ở bên cạnh là một chiếc OD-46 của cổ Bồi Nguyên. Trong đó, vẻ mặt của cơn, mương, hiện lên vẻ buồn khổ. Giống như Triệu Kiến Tân dự đoán thì bởi vì xảy ra chuyện tình tôn vệ đông cùng chính tên binh lính chết cho nên cơn. Bương, tính toán đem chuyện này từ lớn hóa nhỏ. Chẳng qua là, hiện giờ cổ bồi nguyên khăn khăn đến đây để hỏi cho ra lẽ cho nên hắn cùng phải đi đến cùng. Đông Lai, căn cứ theo tin tức. Trừ cháu và một tên sinh viên khác ở bên ngoài thì vào lúc bọn cướp lên núi, toàn bộ tất cả mọi người đã trở về tại điểm tập hợp của quân doanh. Ngay lúc cơn, bương, buồn bực thì ở trong một chiếc ODA6, cổ bồi nguyên dường như nhớ ra điều gì đó. Không nhịn được mà hỏi vì sao hai đứa lại không trở lại. Bởi vì lúc đó cháu và Tôn Vệ Đông có xảy ra một chút mâu thuẫn. Tôn Vệ Đông lợi dụng lúc huấn luyện quân sự sẽ xử lý cháu. Cho nên trước lúc tập hợp thì cháu đã bị giáo quan dẫn đi vào rừng. Bởi vì biết Trần Anh sẽ ra mặt cho nên Bùi Đông Lai cũng không giấu diêm cổ Bồi Nguyên. Cái gì nghe được Bùi Đông Lai giải thích thì thiếu chút nữa cổ Bồi Nguyên nhảy dựng lên. Cháu nói đó là Tôn Vệ Đông. Con của cảnh bị khu Tôn Tường Vân sao sắc mặt của cổ Bồi Nguyên phẫn nộ. Hai tay gắt gao nắm chặt vào nhau. Dạ đúng. Bùi đông lai gật đầu. Tốt tốt tốt. Tôn tường vân hắn làm rất khá. Cổ bồi nguyên nghiến răng nghiến lợi. Liên tục nói ra ba chữ tốt sau đó nói đông lai. Cháu yên tâm. Chuyện này ta sẽ lấy lại cho cháu một công đạo. Bên tai vang lên lời nói như đinh đóng cột của cổ bồi nguyên. Nhìn vẻ mặt kiên quyết của cổ bồi nguyên thì bùi đông lai vô cùng cảm động. Hắn gật gật đầu cảm ơn hiệu trưởng. Cổ bồi nguyên không nói nữa, chỉ vỗ nhẹ vào đầu bùi đông lai tự hồ muốn dùng phương thức này để an ủi bùi đông lai. Còn về phần vì sao tôn vệ đông muốn vết bùi đông lai. Bùi đông lai không chết mà ngược lại tôn vệ đông lại chết thì đây không phải là chuyện mà cổ bồi nguyên muốn quan tâm. Hắn chỉ biết. Đời này hắn chỉ thua một người đệ tử cuối cùng này. Thiếu chút nữa thì nó đã bị chết dưới tay của cường quyền. Lúc này tôn tường vân đi trong một chiếc xe chuyên dụng đến quân doanh. Trương Phong sớm đã đứng ở ngay cửa đợi. Mắt thấy Tôn Tường Vân xuống xe thì bước lên nghênh đón. Trong màn đêm, biểu tình của Tôn Tường Vân vô cùng đáng sợ mà đôi mắt của hắn cũng đầy vẻ dọn người. Thủ trưởng tốt. Mặc dù biết trong lòng Tôn Tường Vân hận mình đến cực điểm nhưng mà Trương Phong vẫn cùng một tên trợ thủ bên cạnh cuối chào. Trương Phong, ông đi theo ta còn những người khác thì trở về. Tôn Tường Vân lạnh lùng liếc nhìn Trương Phong một cái, mở miệng nói, giọng nói không thể nghi ngờ. Đám người còn lại không biết tin tức. Cũng không biết người chết là Tôn Vệ Đông cho nên trong lòng vô cùng buồn bực. Không biết vì sao Tôn Tường Vân lại đến đây. Mặc dù nghi ngờ nhưng mà cho dù bọn hắn có 100 lá gan cũng không dám làm trái lệnh Tôn Tường Vân. Ngược lại bọn hắn liền lôi ra Thủ trưởng Co như lúc chân trước Tôn Tường Vân bước vào văn phòng Trương Phong thì một tên binh lính ở phía sau chạy lên cuối chào, nói Chuyện gì Trương Phong trầm giọng hỏi Cô gái tên là Hạ Y Na không ngừng hỏi về việc hai sinh viên tại sao còn chưa trở về Nàng còn nói nếu không nói cho nàng một câu trả lời thuyết phục thì nàng sẽ biết thân đến tìm ngài Tên binh lính mang theo vài phần kinh hoãn nói Ở hắn xem ra Hạ Y Na hoàn toàn không phải là người mà hắn có thể đắc tội được Ngươi đi nói cho cô ấy biết tạm thời còn đang trên đường trở về Trương Phong cũng không đắc tội nổi với Hạ Y Na Bất quá lúc này hắn không muốn gặp hạ y na mà là thuận miệng hạ ra mệnh lệnh. Sau đó liền đóng của lại. Đi vào phòng. Trong văn phòng Tôn Tường Vân không có ngồi xuống mà là đứng yên ánh mắt của hắn như đau nhìn chầm chầm vào trương phong. Thấy được trong đôi mắt Tôn Tường Vân hiện ra vẻ tức giận. Tuy rằng trong lòng Trương Phong có chút kinh hãi nhưng mà hắn cố gắng không chế cảm xúc của mình. Tận lực làm cho giọng nói trở nên bình tĩnh thủ trưởng mày còn biết tao là thủ trưởng của mày sao? Tôn Tường Vân cười lạnh cắt đứt lời nói của Trương Phong. Trương Phong không bị lời nói của Tôn Tường Vân hù dọa. Mà là trầm giọng nói thủ trưởng. Người của ta truyền đến tin tức. Lúc này bùi đông lai cùng với cổ bồi nguyên cổ hiệu trưởng Đại học Đông Hải đang đến đây. Nói như vậy thì chắc hẳn là cổ bồi nguyên đã biết rõ chân tướng sự việc. Tình thế hiện giờ không được lạc quan cho lắm. Nhất định chúng ta phải nghĩ biện pháp. Hừ, vốn là ta tính đem chuyện này hóa nhỏ chờ sau đó sẽ tìm tên tiểu tử kia tính sổ. Nghe xong trương phong báo cáo. Tôn Tường Vân không sợ. Trái lại tỏ ra vẻ giận dữ nói nếu hắn không biết điều. Muốn gây sức ép thì ta đây cũng đéo thèm để ý đến mặt mũi của cổ bồi nguyên nữa. Người chết là con của ta, mà tên tiểu tử kia lại còn sống. Nói con của ta liên hợp với đám binh lính giết hắn, có người tin sao? Nói xong, sát ý trên người Tôn Tường Vân tỏa ra. Cảm giác kia như chỉ có đem bùi đông lai nghiền thành trò thì mới có thể làm tiêu tan mối hận trong lòng của hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 142 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 142 gạt bỏ sự thật Ban đêm vào lúc 10 giờ 30 phút Lúc này Tại ký túc xá trong quân doanh của quân đoàn Đại bộ phận sinh viên đều nằm yên trên giường. Không có ý muốn ngủ. Tất cả mọi người trò chuyện về vấn đề sắp phải chấm dứt huấn luyện quân sự. Vì đề phòng buổi tối sinh viên sẽ chạy loạn nên ở bên ngoài hành lang, ban đêm vẫn có vài người binh lính đứng gác. Ban đêm... Ở nơi này vô cùng yên tĩnh quái lạ Vô luận là giáo quan hay binh sĩ đều có cảm giác sẽ có một cơn bão sắp đến 10 giờ 35 phút đêm Vài ngọn đèn ô tô từ đằng xa Nương theo vài tiếng động cơ đã đánh tan sự im lặng trong đêm tối Tại nơi canh gác Trước tiên binh lính đem tình huống báo cáo lên cấp trên Một sau Tên phó đoàn trưởng quân đoàn Đi trên chiếc xe Việt giả tới nơi đóng quân theo sau là chiếc ODA6 của Cung Minh và Cổ Bồi Nguyên. Bởi vì biết Cung Minh và Cổ Bồi Nguyên đến nay cho nên mấy người Trương Phong và Tôn Tường Vân liền đứng ở dưới lầu ngênh đóng. Rất nhanh đoàn xe đã dừng lại. Tên phó đoàn trưởng kia muốn trước kia xuống mở cửa xe cho Cung Minh nhưng thấy phía trước là Tôn Tường Vân thì hắn liền bỏ qua. Mà là trực tiếp xuống xe rồi cúi đầu chào Tôn Tường Vân. Cùng lúc đó, cảnh vệ viên của Cung Minh đã mở cửa xe. Cung Minh liền xuống xe. Hắn lại không đi tới chỗ của Tôn Tường Vân mà là đi ra chiếc a 6 phía sau. Tuy rằng hắn không biết tại sao Tôn Tường Vân đến đây. Nhưng mà ở hắn xem ra nhiệm vụ quan trọng trước mắt chính là làm lửa giận của cổ bồi nguyên lắng xuống. Chỉ cần cổ bồi nguyên không phát hỏa thì chuyện còn lại cũng dễ dàng xử lý. Cuối cùng trong chiếc ODA6 kia, mắt thấy xe đã dừng lại thì cổ bồi nguyên không đợi lái xe mở cửa mà liền trực tiếp xuống xe. Cổ hiệu trưởng Cung Minh thấy vẻ mặt Cổ Bồi Nguyên nổi giận đùm đùng xuống xe thì liền cười đón Cổ Bồi Nguyên không để ý đến Cung Minh mà là sắc mặt tỏ ra tức giận thoáng nhìn Tôn Tường Vân Sau đó hướng Bùi Đông Lai nói Đông Lai Đi Dạ Mắt thấy Cổ Bồi Nguyên còn giận dữ hơn khi ở chân núi Vân Sơn thì Cung Minh lại còn lo lắng thêm Sau đó nhớ mày liếc nhìn Tôn Tường Vân một cái. Hắn có thể nhìn thấy ánh mắt của cổ bồi nguyên nhìn về phía Tôn Tường Vân vô cùng không tốt. Đồng dạng chẳng biết tại sao ánh mắt của Tôn Tường Vân lại giống như dao nhìn chầm chầm vào bồi đông lai. Ngay cả cung minh cũng nhận ra thì huống hộ là bồi đông lai. Cảm nhận được vẻ sát ý và tức giận từ trong đôi mắt của Tôn Tường Vân. Bùi đông lai cũng không có lên tiếng Chỉ là yên lặng đi sau cổ bồi nguyên Rạc nhanh cổ bồi nguyên nổi giận đùng đùng hướng Tôn Tường Vân đi tới Thấy một màn như vậy Tôn Tường Vân cũng không có đi lên chào đón mà là đứng yên tại chỗ Phát hiện này làm cho cung minh vô cùng nghi hoặc. Trực giác nói cho hắn biết Chuyện xế chiều hôm nay có quan hệ với Tôn Tường Vân bất quá hắn cũng không mở miệng nói ra. Tôn Tường Vân, sự tình hôm nay ông hãy cho ta một lời giải thích thỏa đáng nếu không ta sẽ không để yên cho ông. Chưa đến trước mặt Tôn Tường Vân thì cổ bồi nguyên đã không nhịn được mà mở miệng cơn tức rất lớn. Nghe được cổ bồi nguyên nói như vậy. Đôi mắt của Tôn Tường Vân liền nhìn vào cổ bồi nguyên. Ngoài cười nhưng trong không cười nói cổ hiệu trưởng. Có một số việc nếu truyền ra bên ngoài thì đối với chúng ta cũng không phải là chuyện tốt. Cho nên, có muốn nói gì thì chúng ta vào nhà nói. Hát Tôn Tường Vân, ông cũng biết chú ý đến thể diện sao. Cổ bồi nguyên cũng không khách khiếp. Hiện nhiên là cổ bồi nguyên đã vô cùng tức giận rồi. Trong lòng Tôn Tường Vân cũng vốn đang nín giận. Mắt thấy cổ bồi nguyên ăn nói lỗ mãn thì cũng không nhịn dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Cưng. Mà nói cổ hiệu trưởng. Ta biết bởi vì chuyện chiều hôm nay mà ông tức giận. Nhưng mà. Ông có biết sinh viên chết kia là ai không đương nhiên là ta biết đó là tên nhi tử không có tiền đồ của ông. Cổ bồi nguyên vẫn như cũ, sắc mặt vẫn âm trầm. Bá, nghe được cổ bồi nguyên nói như vậy thì không riêng gì cung minh mà tất cả mọi người trong nháy mắt sắc mặt liền biến đổi. Cung minh vốn cho rằng. Chuyện này chỉ cần đòi lại công bằng cho Cổ Bồi Nguyên là mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp nhưng mà sự việc hôm nay đã trở nên cực kỳ khó giải quyết. Hiểu được điểm này thì hắn cũng rất tò mò. Nếu Cổ Bồi Nguyên biết người chết là con của Tôn Tường Vân thì tại vì sao lại phát hỏa đối với Tôn Tường Vân? Cổ Hiệu Trưởng Xem ra thì ông cảm thấy con trai ta chết là một việc bình thường thấy cổ bồi nguyên nói ra tin tức mà giọng nói của hắn vô cùng hờ hưởng thì vẻ mặt của Tôn Tường Vân liền lạnh xuống. Nhi tử của ông vì một chút mâu thuẫn nho nhỏ với bùi đông lai mà liền kéo theo đám binh lính. Cố gắng muốn giết chết bùi đông lai. Ông nói thằng con của ông có đáng chết hay không xuông sao? Cổ bồi nguyên vừa nói xong cung minh và đám người còn lại không biết rõ tình hình liền hoàn toàn sợ ngây người. Bá! Ngay sau đó tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về Trương Phong đứng ở phía sau Tôn Tường Vân. Đối mắt với ánh mắt của nhiều như vậy thì mặc dù trong lòng Tôn Tường Vân có chút sợ hãi nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra trên mặt. Hắn bước lên trên một bước nói cổ hiệu trưởng. Ta không biết là ngài từ nơi nào nghe được tin tức này nhưng mà căn cứ theo tin tức ta nhận được. Sinh viên ở phía sau ngài bởi vì hắn và Tôn Vệ Đông có chút mâu thuẫn nên hắn đã nhân cơ hội lần này ra tay làm bị thương Tôn Vệ Đông. Người của ta đi tìm Tôn Vệ Đông kết quả là thấy Tôn Vệ Đông bị cường đạo hạ độc thủ. Sớm đã biết được đám người Tôn Tường Vân này sẽ đổi trắng thay đen. Nhưng mà lúc này nghe được những lời nói của Trương Phong thì trong lòng của Bùi Đông Lai vẫn xuất hiện một cơn tức giận. Bùi Đông Lai cũng không có biểu hiện ra trên mặt càng không nói một lời nào. Hắn biết rõ. Lấy cục diện trước mặt. Thân phận hắn chỉ là một tên sinh viên bình thường. Lời nói của hắn chẳng khác gì rám thối. Cho dù có nói ra cũng sẽ không có ai để ý. Rất nhanh, Bùi Đông Lai liền bình tĩnh trở lại. Hắn nghĩ đến lời hứa hẹn của Trần Anh cho nên đã dùng một loại ánh mắt hài nơn. Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, O, Cơn. Nhìn về Tôn Tường Vân và Trương Phong. Cảm giác kia như muốn nói bản thân ca muốn nhìn hai chú có thể mạnh miệng được bao lâu. Cổ hiệu trưởng Tường Vân, xem ra giữa hai người có hiểu lầm rồi. Mắt thấy cổ bồi nguyên và tôn Tường Vân sắp vung đao bạc kiếm thì cung minh biết rõ chuyện này đã trở nên vô cùng nghiêm trọng. Lập tức dàn xếp có chuyện gì thì sau khi vào nhà rồi nói, đờ ư, ở cơm. Cổ bồi nguyên tuy rằng rất nóng giận nhưng cũng biết đứng đây nói chuyện cũng không thể giải quyết được vấn đề vì thế liền nghiến răng. Nghiến lợi lên tiếng. Tôn Tường Vân nhìn thấy ánh mắt hài hước của bùi đông lai thì thiếu chút nữa tức giận mà bể phổ. Nhưng nghe cổ bồi nguyên nói như vậy thì hắn cũng không dám làm gì. Ánh mắt giống như độc xài nhìn chầm chầm vào bùi đông lai. Sau đó hừ lạnh mộ tiếng, dẫn đầu đoàn người đi vào ký túc xá. Mấy phút sau, đoàn người đã đi vào phòng hội nghị trong ký túc xá. Tuy rằng tôn tường vân hận không thể một phát bắn chết bùi đông lai. Nhưng mà hắn là người đã trải qua sóng to gió lớn cho nên vẫn còn giữ được tỉnh táo. Trương đội trưởng, ông vừa nói ở tại khu huấn luyện quân sự Bùi Đông Lai đã thương Tôn Vệ Đông sao? Là ai nhìn thấy sau khi vào phòng, cổ Bồi Nguyên liền mở miệng chất vấn? Cổ hiệu trưởng, lúc nãy ta đã nói rất rõ ràng là hắn âm thầm đã thương Vệ Đông. Đây chính là tin tức do thủ hạ của ta báo lên. Sắc mặt Trương Phong không hề thay đổi lúc ấy. Toàn bộ sinh viên đều đã hoàn thành xong bài huấn luyện của mình. Thủ hạ ta không thấy vệ đông thì liền mang theo bùi đông lai đi kiếm vệ đông nhưng ai ngờ được. Nửa đường hắn lại chạy trốn. Mà sau khi thủ hạ ta tìm được vệ đông thì phát hiện vệ đông đang bị thương. Thì ra là bùi đông lai đã âm thầm xuống tay. Mà việc làm của hắn đã làm cho chính tên thủ hạ của ta cùng với vệ đông đã chết trong tay của bọn đạo tặc. Nói tới đây. Vẻ mặt Trương Phong tức giận. Nói cổ hiệu trưởng. Ngài thân là hiệu trưởng. Đã không vì cái chết của sinh viên mà cảm thấy khó chịu thì thôi. Thế nhưng Ngài lại chạy tới đây gây chuyện. Kêu chúng ta giải thức. Ta xem. Hơn phân nửa là ngài đã bị hắn lừa dối rồi. Anh nói sẵn vậy. Cổ bồi nguyên tin Bùi Đông Lai sẽ không lừa hắn. Nghe được Trương Phong nói như vậy thì lập tức quát lớn một tiếng. Cổ hiệu trưởng. Tuy rằng ta không biết vì sao ngài phải bảo vệ Bùi Đông Lai. Nhưng mà ta xin ngài hãy hảo hảo suy nghĩ lại. Nếu như con của ta cùng với đám binh lính liên hợp lại để sát hại hắn thì như vậy vì cái gì mà toàn bộ binh lính và nhi tử ta chết. Mà hắn vẫn còn sống tốt như thế Tôn Tường Vân lại mở miệng. Giọng nói của hắn giống như là đến từ chính tầm địa ngục. Làm cho người khác có cảm giác không rét mà ruông. Cổ Hiệu Trưởng Cá nhân ta cho rằng đám binh lính của ta sẽ không làm ra chuyện như vậy. Còn vấn đề lúc nãy thì ngài hãy hỏi hắn đi. Nghe Tôn Tường Vân nói như thế. Cung Minh cũng hiểu được việc Bùi Đông Lai nói Tôn Vệ Đông liên hợp với đám binh lính sát hại hắn cũng khó tin được. Dù sao thì hiện giờ chỉ còn một mình Bùi Đông Lai sống sót. Bá! Tiếng nói của cung minh vừa dứt thì toàn bộ mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía bùi đông lai. Ta bị tên giáo quan kia dẫn vào trong rừng tung vệ đông mang theo tám tên lính đứng sẵn nơi đó cho ta. Tung vệ đông thấy ta thì hắn muốn làm cho ta một phen nhục nhã. Sau đó hắn liền nổ xuống vắng. Bắt đắc dĩ lắm ta mới đành lăn xuống phía dưới. Bùi đông lai like nói tới đây thì liền dừng lại một chút Ánh mắt lý nhìn trương phong và tê Tê Ờ Nương Tường vân một chút Giọng nói vẫn bình tĩnh như trước Tuy nhiên trong đó đã lộ ra vài phần hàng ý kỳ thật Thì trong lòng hai người lại càng rõ ràng hơn ta Chỉ vì ta là một tên sinh viên nghèo Không quyền không thế Các ngươi có thể tùy ý gạt bỏ sự thật. Đem đen nói thành trắng. Đem trắng nói thành đen. Đúng không? Ba, nghe Bùi Đông Lai nói như vậy. Một người vốn nhẫn nại như Tôn Tường Vân cũng đột nhiên giận dữ. Nói tiểu tử. Không cần phải cố gắng ngụy biện. Ngụy biện cũng không có ý nghĩa gì nữa. Bởi vì hành động của ngươi đã làm chết 10 ngươi, ngươi cứ chờ đó, chúng ta chuẩn bị đưa ngươi lên toàn án quân sự. Cút cút lời tôn tường vân vừa dứt thì cửa phòng họp đã bị người gõ lên. Trong phút chút tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía cửa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện 143 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 143 ông thử động vào hắn đi Vào đi Không đợi cung minh đang ngồi ghế chủ tọa mở miệng Tôn Tường Vân liền quát lên một tiếng Các nương theo tiếng vang nhỏ Cửa phòng họp liền bị đẩy ra Một liên trưởng phụ trách an toàn ban đêm của Đại học Đông Hải đứng trước cửa. Báo cáo. Hạ Y Na mang theo mấy người nữa muốn gặp đồng học bồi đông lai của nàng. vì chúng tôi ngăn lại ở cửa ký túc xá nữ. Nàng không nghe theo. Giờ muốn gặp trương đội trưởng. Chứng kiến Cung Minh cùng Tôn Tường Vân ở bên trong tên liên trưởng kia có vẻ khẩn trương. Nghe hồi báo đó cung minh không lên tiếng mà đưa ánh mắt hướng nhìn Tôn Tường Vân. Hiển nhiên cung minh biết Tôn Tường Vân đang rất khó chịu. Nếu do mình tự chủ trương ra quyết định có ảnh hưởng. Khó tránh khỏi đắc tội Tôn Tường Vân. Người báo cho nàng nói chúng ta đang tổ chức cuộc họp trọng yếu. Nói nàng ta có việc gì thì sáng mai nói sau nếu trước kia nghe được lời này. Tôn Tường Vân sẽ vui vẻ thoải mái. Hận không thể làm cho Tôn Vệ Đông đem người con gái này về làm dâu. Hiện giờ nghe đến cái tên Hạ Y Na này. Chỉ khiến Tôn Tường Vân hận đến nghiến lợi nghiến răng. Bởi vì. Nếu không có nó Tôn Vệ Đông cũng sẽ không chết. Vâng. Thưa Ngài. Khoan đã. Tên liên trưởng kia nghe thấy thế liền vân dạ rồi muốn đóng cửa rời đi. Cổ bồi nguyên trong phòng liền mở miệng các ngươi không phải vừa nói đông lai lén lúc đã thương tôn vệ đông sao. Vừa lúc có sinh viên muốn tới như vậy chúng ta gặp mặt hỏi nàng một chút. Cổ hiệu trưởng. Tuy ta không biết vì sao ông lại cứ một mực bảo hộ hắn. Nhưng mà. Sự tình không phải đã rất rõ ràng rồi hay sao Giờ khắc này Tôn Tường Vân thật rất muốn cùng cổ bồi nguyên trở mặt Nhưng chút lý trí còn lại không cho hắn làm như vậy Mà trầm giọng nói ông đã muốn hỏi Vậy cũng tốt Chúng ta liền hai mặt một lời Đem sinh viên hạ y na đó đến đây Cuối cùng Tôn Tường Vân phải cải biến chủ ý. Vâng, thưa ngài, tên liên trưởng kia lần nữa Vân mệnh rời khỏi. Khi tên đó rời đi, cả phòng họp liền nhất thời trầm mặt. Trong đó, lông mày của cổ bồi nguyên nhớ chặt. Tuy tin tưởng bùi đông lai vô điều kiện, nhưng đối mặt với câu chất vấn của Tôn Tường Vân. Hắn không thể lấy ra một căn cứ gì có giá trị để biện minh. Khi đó, hắn không thể giúp Bùi Đông Lai thoát nổi oan này. Nếu Tôn Tường Vân quyết tâm đem Bùi Đông Lai lên tòa án quân sự,